Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 5, Trên con tàu hướng tới bình minh, chương 8, Hai lần thoát chết. Ai cũng lấy làm vui mừng khi con tàu hướng tới bình minh dong buồm từ dã đảo Rồng. May thay, họ đón được những gợn gió lành đủ để đi xa khỏi vịnh và sáng sớm hôm sau đã đến một mảnh đất kỳ lạ mà một số người đã nhìn thấy khi bay qua những dãy núi, lúc Eustace vẫn còn là rồng. Đó là một hòn đảo bằng phẳng, xanh tươi, chẳng có gì ngoài lũ thỏ và một vài con dê, nhưng căn cứ vào những gì còn lại của một vài túp lều dựng bên vách đá, từ những vạt cỏ thiêu cháy bởi những đống lửa trại, họ cho rằng cách đây chưa lâu đã có người đặt chân lên đảo. Ngoài ra, còn thấy mấy khúc xương và vũ khí bị gãy. Bọn cướp biển, Casbian nói, hoặc là tác phẩm của một con rồng, Edmund đoán. Một vật duy nhất khác thường mà họ tìm thấy ở đây là một chiếc thuyền nhỏ bằng da, hay còn gọi là thuyền thúng, đang nằm trên bãi cát. Nó được giấu trong một cái củi làm bằng liễu gai. Đó là một chiếc thuyền nhỏ xíu, dài chừng hơn một mét, mái trèo vẫn còn nằm đúng vị trí. Mọi người suy đoán rằng hoặc chiếc thuyền này được làm cho một đứa trẻ, hoặc là người ở vùng này là người lùn. Rayby Chip quyết định giữ cái thuyền bởi nó cũng hợp với vóc dáng của bác. Thế là con thuyền được đưa lên tàu, họ đặt tên nơi này là đảo cháy, và lại rời đây ra đi vào lúc xế trưa. Năm ngày tiếp theo, họ đi theo ngọn gió nam, đông nam, không còn thấy đất liền đâu nữa, chỉ còn trời và nước, cũng không thấy con cá, con chim nào cả. Đến ngày thứ sáu, trời mưa như chút nước, mãi đến xế chiều mới tạnh, Ersten thua repeat chip hai ván cờ và bắt đầu có tâm trạng bực dọc, cáo bằn như cũ. Admin thì nói rằng ước gì nó cũng được sang Mỹ với chị Susan. Thế rồi, Lucy nhìn ra cửa sổ đuôi tàu kêu lên, "Hoan hô! Tôi tin rằng mưa đã tạnh." "Cái gì thế kia?" Tất cả đổ xô lên đuôi tàu. Mưa đã tạnh hẳn, còn Drian đang làm nhiệm vụ hoa tiêu thì nhìn chăm chăm vào cái gì đó phía dưới tàu. Hoặc đúng hơn, vào mấy thứ gì đó trông như những tảng đá tròn nhẵn nhụi. Tạo thành một hàng dài vào khoảng hơn 10 mét Nhưng đó không thể là đá Drinian khẳng định Vì mấy năm phút trước Còn không thấy nó Và nó vừa biến mất Lucy nói Và đến gần hơn Đủ chích tiệt Caspian nói Cái vật ấy lại trôi theo hướng này Và đi nhanh hơn tốc độ con tàu thưa bẹ hạ Drinian đáp Nó sẽ xô vào chúng ta trong vòng một phút Tất cả mọi người nín thở Bởi vì chẳng có gì tốt lành Khi bị một vật không quen biết truy đuổi, dù là ở trên biển hay trên đất liền, nhưng điều này hóa ra còn tai hại hơn bất cứ điều gì người ta có thể hình dung được. Bất thình lình, khi chỉ còn cách mạn tàu một khoảng cách vụt một quả bóng cricket, một cái đầu trông hết sức quái dị nhô lên khỏi mặt biển, một cái đầu màu xanh lè và đỏ ối, có dính kèm những vết lốm đốm màu tím, chỉ chứa chỗ cho vài cái vỏ sò bám vào, trông tựa như đầu ngựa. Mặc dù không có tai, những con mắt to thô lỗ được trời sinh ra để nhìn xuyên suốt cái bóng đen sâu thẳm của đại dương, một cái miệng ngoác ra toang hoác để lộ ra một dãy những chiếc răng đôi nhọn hoắt hình con cá, rồi từ từ nhô lên cái mà mới đầu mọi người tưởng là một cái cổ to cổ trắng, nhưng khi nó càng lúc càng nhô cao hơn thì mọi người biết đấy không phải cái cổ mà là một thân hình dài khủng khiếp và cuối cùng Cái mà mọi người nhìn thấy là vật mà nhiều người ngu ngốc cứ nhất định muốn tận mắt chứng kiến, một con mãng xà biển vĩ đại. Những vòng cuộn của cái đuôi khủng khiếp ấy của nó có thể nhìn thấy từ đằng xa, đang từ từ cất lên cách mặt nước khoảng một sải tay, bây giờ thì đầu rắn còn cao hơn cột buồm nữa. Mọi người đổ xô đi tìm vũ khí, nhưng vũ khí thì liệu có ích gì? Quái vật nằm ngoài tầm tay họ. Bắn, bắn! Đội trưởng bắn cung kêu lên, một vài người vâng lệnh, những mũi tên sượt qua lớp da rắn như thể đó là một chiếc đĩa sắt. Rồi trong một phút giây chết chóc, tất cả mọi người đứng ngây ra, chầm chậm nhìn vào mắt, vào miệng con quái vật, tự hỏi nó sẽ nhảy xuống đâu. Nhưng con quái vật không bổ nhào xuống, nó vươn cổ qua cái tàu ở một độ cao cách cục buồm chừng 1 mét. Nó vẫn vươn dài ra, dài ra cho đến lúc đầu nó thò qua thành tàu bên phải, cái đầu hạ xuống, không phải xuống chỗ bong tàu có đám người trên chúc mà là thò xuống nước, thành thử cả con tàu nằm dưới cái mái vòm của thân hình rắn. Trên thực tế, nó gần như đã chạm vào mạn phải con tàu. Austen, người đã cố gắng rất nhiều lần để cư xử cho phải đạo, chỉ đến khi trời mưa rả rích và hai ván cờ bị thua mới làm nó trở nên cáu bẳn. Lúc ấy đã làm một việc dũng cảm đầu tiên trong đời. Nó đang mang thanh kiếm mà Caspian cho mượn. Đúng lúc thân hình con rắn xà thấp xuống mạn phải tàu, nó nhảy lên thành tàu, dùng hết sức đâm gọn quái vật. Sự thật thì nó chẳng làm nên công trạng gì ngoài việc làm gãy thanh kiếm tốt nhất nhì của Caspian, nhưng dù sao đấy cũng là một việc tốt đẹp với một người bắt đầu cho một sự khởi đầu mới. Những người khác hẳn đã theo gương Nếu đúng lúc ấy, Remy Chip không kêu lên, "Đừng đánh, đẩy đi." Thật bất thường cái chuyện bác chuột lại đi khuyên người ta đừng đánh nhau, nhất là lại trong giờ phút nguy ngập chết người này. Thế nên, mọi con mắt đổ dồn vào bác, và khi bác nhảy phát lên thành tàu, thuần thục đi về phía cái lưng con rắn. Quay cái lưng nhỏ bé, phủ một lớp lông xám vào sát cái thân hình khổng lồ đóng vầy, trơn nhảy nhảy của con rắn và bắt đầu dáng hết sức đầy. Thì mọi người hiểu ý bác, bẻn chia nhau sang hai bên để làm một việc tương tự. Một lát sau thì ai cũng vỡ lẽ. Quái vật đã dùng thân hình vĩ đại của nó thắt một vòng quanh con tàu. Một khi đã thít chặt vòng dây thì rắc một cái. Cả con tàu sẽ chỉ là một mớ riêng trôi giật dở trên sóng và nó sẽ nhặt từng món một lên. Cơ hội duy nhất của họ là cấu đẩy cái thòng lọng về phía sau cho đến khi nó trượt khỏi đuôi tàu. Hoặc giả làm đúng cái điều ấy theo một hướng khác, đẩy con tàu trôi ra khỏi thòng lọng. Tất nhiên, với một mình Repetip thì làm việc ấy có khác nào một người bình thường toàn nhổ một ngọn tháp. Và bác ta suýt chết với cố gắng này trước khi người ta xô bác ta ra một bên. Chẳng bao lâu sau, tất cả thành viên trên tàu chữ Lucy và Repetip đang sống dở chết dở. Chỉ là làm hai đội, đứng dọc thành tàu, ngực người sau, tì vào lưng người trước. Như thế, sức nặng của cả hàng người sẽ đổ vào người cuối cùng. Họ dô ta nào, tất cả hợp sức đầy vì sự sống của chính mình. Trong vài giây kinh khủng, có vẻ như kéo dài hàng giờ, chẳng có chuyện gì có vẻ như sắp xảy ra cả. Các khớp trên người như muốn long da, mộ hôi túi ra như tắm, hơi thở dốc, hào hền. Rồi họ cảm thấy con tàu như đang xê dịch. Cái thòng lọng giăng như dịch da khỏi cột buồm so với trước, nhưng đồng thời cái vòng cũng siết chặt hơn. Bây giờ thì nguy hiểm thật sự đang cận kề bên cạnh, họ có thể thoát khỏi thòng lọng hay là nó đã thít chặt lại rồi? Phải, vòng dây đã vừa khít, còn giắn Tỳ người nó vào cột buồm phía đuôi tàu. Hàng chục người đổ nhào chạy về phía dưới tàu, như vậy mà lại có điểm tốt, thân hình con rắn sa thấp đến mức Bây giờ họ có thể làm thành một hàng dài ngang qua phần đuôi tàu, họ nhau đẩy. Hy vọng trỗi dậy cao hơn cho đến khi mọi người nhớ ra là cái đuôi rồng của con tàu hướng tới Bình Minh lại vượt lên cao hẳn. Không thể đẩy con quái vật qua cái đuôi tàu nhâu cao như vậy được. Dưu, Caspian gào lên giọng khản đặc, cứ tiếp tục đẩy đi. Lúc ấy Lucy vốn biết chỗ để mọi vật trên tàu, nghe thấy tiếng Caspian vang đến bong tàu chính nơi nó đang đứng nhìn về đuôi tàu. Nhưng nó vừa đi đến nơi thì nghe có tiếng răng rắc rùng rợn, tựa hồ như cây đại thụ bị đốn ngang, con tàu rỉnh lên lao vọt về phía trước, bởi vì con rắn quyết định một cách ngu ngốc thắt chặt thòng lọng lần cuối, thế là toàn bộ phần đuôi rồng có trang trí chạm trổ bị bẻ rời khỏi thân tàu và con tàu được giải thoát. Đoàn người đã tận dụng hết sức lực của mình nên không nhận ra điều mà Lucy tận mắt chứng kiến. kia, phía sau họ vài mét, cái thòng lọng làm bằng thân hình rắn biển nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến mất sau một cột nước bắn tung lên. Sau đó vài giờ, Lucy còn nói rằng, nhưng tất nhiên, lúc ấy nó quá kích động và điều này có thể chỉ là chuyện tưởng tượng. Nó trông thấy vẻ thỏa mãn lố bịch ngay trên một con vật, bởi vì rõ ràng con vật này hết sức ngu ngốc, thay vì đuổi theo con tàu, nó lại quay đầu mỏng mỏng rồi bắt đầu dí mũi quanh thân hình dài thượt của nó, như thể nó chờ đợi tìm thấy xác con tàu hướng tới bình minh ở đấy, nhưng con tàu đã lao vọt đi xa, lướt vụn vụt trước một cơn gió mới xung sức. Cánh đàn ông, người nằm, người ngồi, ngủ ngang trên bon tàu, vừa thở như kéo bẻ, vừa rên rỉ chờ đến lúc họ có thể tán dốc đôi câu và cười ồ cả lên vì chuyện này. Khi rượu rum được rót ra, mọi người nâng cốc chúc mừng. ai cũng càng ngợi lòng quả cảm của Austin, dù nó chẳng làm được tích sự gì và trí thông minh của Repitchip. Sau đó, họ lại lênh đênh trên biển suốt 3 ngày nữa, chẳng thấy gì ngoài trời và nước mênh mông. Đến ngày thứ tư, gió đổi sang hướng bắc và biển động dữ dội vào buổi chiều, gần như trong một trận bão. Nhưng may thay, cùng lúc đó, họ đã nhìn thấy đất liền từ mạn trái mũi tàu. "Tàu bệ hạ," Dulinian nói, "chúng ta phải cố hết sức" đặt vào tị nạn ở mảnh đất kia, bằng cách trèo vào và nằm lại trong vịnh, đợi cho đến lúc cơn bão qua đi. Caspian đồng ý, nhưng việc trèo chống không thể cầm cự với sức gió giật, đã không cho phép họ lại gần đảo trước khi chiều tối. Khi ánh ngày còn le lói chút hồi quang cuối cùng trước khi tắt hẳn, con tàu cũng vào được bến cảng thiên nhiên đó và neo lại, nhưng không ai lên bờ vào đêm ấy. Sáng ra, họ thấy mình ở trong một cái vịnh xanh biếc của một vùng đất toàn đồi núi lởm chởm, hoàng vu, cao dần đều lên đến một đỉnh núi cao vượt lên tất cả. Từ phương bắc, gió thổi ào ào, đẩy một đám mây lớn vụn vụt lao tới. Họ hạ con thuyền xuống, chất xuống thuyền các thùng nước bây giờ đã cạn khô. "Chúng ta sẽ lấy nước ở dòng chảy nào đây hả ông Drian?" Caspian hỏi khi cậu ngồi vào con thuyền, hình như có hai con suối đổ xuống vịnh. Dường như có gì kỳ lạ ở đây, thưa bệ hạ." Thuyền trưởng đáp. "Nhưng thần nghĩ sẽ gần hơn nếu đi về phía mạn phải tàu, vậy ta chọn con suối hướng đông." "Trời sắp mưa đấy," Lucy nói. "Anh nghĩ mưa đổ xuống ngay bây giờ thôi." Edmund vừa nói dứt lời thì làn nước đầu tiên quất xuống rát ràn rạt. "Tôi nghĩ ta nên đi đến dòng suối kia. Ở đấy có cây cối và chúng ta có thể có chỗ nghỉ tạm." "Đúng vậy." Thế thì đi ngay đi, Austen phụ họa, chẳng có lý gì phải đứng đây dầm mưa không cần thiết. Nhưng Drenian đầu đặn lái tàu quẹo sang mạn phải như một số người bững bình cầm vô lăng xe hơi cứ tiếp tục lái xe với tốc độ 70 km/h, trong khi bạn mỏi mồm giải thích rằng họ đã đi sai đường. Họ đã đúng đấy Drenian, Caspian nhắc nhở, tại sao ông không quay mũi thuyền một vòng và đi đến dòng suối phía tây? Xin tuần lệnh thánh thượng, Drienian sẳng giọng đáp, ông đã có một ngày đầy âu lo căng thẳng với sự tráo trở của thời tiết ngày hôm qua và ông không thích nghe lời khuyên của những người không phải dân đi biển, nhưng ông vẫn bẻ lái ngược lại hướng mà ông cho là thuận lợi hơn. Sau khi họ múc nước vào đầy các thùng chứa thì mưa cũng đã tạnh, Caspian cùng với Austen, anh em nhà Pevensy và Reepicheep quyết định đi bộ lên ngọn đồi nhìn quang cảnh nơi này. đó là một cuộc leo núi khó nhọc qua những lớp cỏ dại sắc như dao và những bụi thạch nam. Họ không gặp một người hay một con chó nào ngoài hải âu. Khi đã lên được đến đỉnh, cả bọn thấy rõ đây là một hòn đảo nhỏ có diện tích không lớn hơn 20 ha. Nhìn từ độ cao này, biển cả không còn vẻ mênh mang hơn, co quạch như là nhìn từ bong tàu hoặc thậm chí từ bệ chiến đấu của con tàu hướng tới bình minh. Thật điên, chị cũng thấy đấy. Austin nói nhỏ với Lucy trong lúc đưa mắt nhìn về chân trời phía đông, "Cứ đi, đi mãi đến cái nơi mà không ai có ý nghĩ là sẽ đến được." Nhưng nó nói thế là vì do thói quen chứ không có ác ý như trước đây nó đã từng nói. Đứng lâu trên đỉnh rất lạnh bởi vì gió từ phương bắc vẫn tiếp tục thổi về. "Đừng trở về bằng con đường lúc nãy." Lucy đề nghị khi họ quay về, "Hãy đi con đường dài hơn một chút, xuống con suối đằng kia, chỗ Dorinian muốn đến." Mọi người đồng ý và khoảng 15 phút sau, họ đi đến thượng nguồn dòng suối thứ hai. Nơi này thú vị hơn là họ mong đợi, một hồ nước bên chân núi, nhỏ mà sâu, bao quanh bởi những vách núi, chỉ để chừa một lối đi hẹp ở mạn trong ra biển nơi dòng nước chảy. Ở đây, họ thoát khỏi ngọn gió, cả bọn ngồi xuống gần một bụi thạch nam mọc trên bờ dốc để nghỉ ngơi. Tất cả ngồi xuống, nhưng một người, đó là Edmund, lại nhảy lên đến thuất một cái Sao nó có thể mọc lên ở một nơi toàn sỏi đá như này? Cậu nói, săm soi nhìn bụi thạch nam. Cái vật khốn khổ ấy ở đâu vậy? À, bây giờ tôi thấy rồi. Úi chà, không phải là đá nhé. Đó là cái chuôi kiếm. Không, trời đất ạ, đó là cả một thanh kiếm nhưng đã bị rỉ sét cả. Nó phải nằm ở đây hàng thế kỷ rồi. Của người Narnia, cứ nhìn kỹ mà coi. Rasbian nói khi tất cả xúm lại xem thanh kiếm, em cũng đang ngồi lên một vật gì đó, Lucy kêu lên, một vật gì rất cứng. Vật này hóa ra là một mảnh còn lại của một cái áo giáp, và lúc ấy, ai nấy đều bò lồm ngồm trong bụi thạch nam tìm kiếm, moi móc tất cả các gốc cây. từng tí từng tí một, họ tìm được một cái mũ trụ, một con dao găm, vài đồng bạc khắc không phải tiền gallon mà là tiền xưa của người Naradia, in hình sư tử và thảm thực vật, như bạn có thể trông thấy vào bất cứ ngày nào trong một ngày chợ phiên ở Đập Hải Ly hoặc Beruna. Rất có thể đây là tất cả những gì còn lại của một trong bảy nhà quý tộc. Edmund gợi ý. Đó cũng là điều tôi nghĩ đến, Caspian nói. Tôi tự hỏi chuyện này là như thế nào? Không có dấu vết gì để lại trên dao găm. Không hiểu người này chết như thế nào. Và làm cách nào chúng ta có thể trả thù cho ông ta? Ray Pichip nói thêm. Edmund là người duy nhất trong bọn từng đọc mấy cuốn chuyện trinh thám. Tỏ vẻ suy nghĩ lũng lắm. Coi đây. Cuối cùng cậu nói. Có một cái gì kỳ bí trong chuyện này. Người này không thể bị giết trong một trận đấu. Tại sao? Caspian hỏi. Không thấy có xương để lại. Edmund nói. kẻ thù chỉ có thể cướp đi vũ khí và phải để cái xác lại. Có ai nghe nói đến chuyện một kẻ chiến thắng lại mang cái xác đi và để vũ khí lại chưa? Có lẽ ông ấy bị thú rừng giết chết, Lucy gợi ý. Thế thì đó là một con thú cực kỳ thông minh, ép mình nói, vì nó biết cách cởi áo giáp của đối thủ ra. Biết đâu lại là một con rồng, Caspian phỏng đoán. Không có chuyện như thế, Austen gạt đi, một con rồng không thể làm việc đó. Tôi biết rõ như thế. Dù sao cũng nên đi khỏi nơi này, Lucy nói. Nó không muốn nán lại nơi đây nữa. Sau khi Edmund đưa ra vấn đề về những khúc xương, tùy mọi người, Caspian đái và đứng lên. Tôi không nghĩ ở đây có bất cứ cái gì dễ dàng cho chúng ta mang đi. Cả bọn đi xuống và rẽ vào một hẻm núi nhỏ dẫn đến một hồ nước. Họ đứng lại, nhìn xuống hồ nước sâu nằm lọt giữa những vách đá. Hôm ấy là một ngày hè oi ả, không ai trong bọn không thèm nhảy xuống dòng nước mát tắm cho thỏa thích và ai cũng muốn uống cho đã cái làn nước trong xanh thăm thẳm ấy. Thật vậy, Austen đã cúi xuống, chụm hai tay toan vục nước lên uống thì cả Lucy và Rebecca đều đồng thanh kêu lên, "Coi kìa!" Thế là nó quên mất chuyện uống nước, bất giác nhìn xuống giữa hồ. Đáy hồ được thiên nhiên lót bằng những phiến đá màu xanh xám, dòng nước trong như lọc soi rõ xuống tận đáy, và kia, ở giữa đáy hồ là một bức tượng to bằng người thật, rõ ràng là được đúc bằng vàng, tượng ở tư thế nằm ngửa, hai tay giơ cao lên trên đầu. Đúng lúc cả bọn ngây người ngắm nghía bức tượng thì đám mây trên đầu tách ra, mặt trời hiện lên rọi ánh nắng chói chang xuống trần. Pho tượng vàng đựng mặt trời làm sáng rực lên từ đầu đến chân. Lucy nghĩ, đó là bức tượng đẹp nhất mà nó từng thấy. Trời đất, Caspian thì thầm, thật đáng để chúng ta đến coi. Tôi tự hỏi, chúng ta có thể vớt lên được không? Chúng ta có thể lặn xuống lấy thứ bệ hạ, Repitchip nói. Làm thế không được hay cho lắm, Fimble nói. Ít nhất nếu nó bằng vàng thì sẽ quá nặng để đưa lên và cái hồ này sâu ít nhất từ 4 đến 5 m. Nhưng hãy chờ một chút, thật may là tôi có mang theo cái xiên đi săn. Để coi xem cái hồ này sâu bao nhiêu. Cầm tay tôi, Caspian. Trong lúc tôi cúi xuống đo mực nước, Caspian nắm lấy tay Edmund và cậu cúi người xuống thả cái xiên xuống hồ. Cái xiên mới đi được nửa chừng thì Lucy đã kêu lên, "Em không tin là tượng làm bằng vàng đâu, chỉ là ánh sáng thôi. Coi kìa, cái xiên của anh cũng có cái màu ấy." "Chuyện gì vậy?" Một vài giọng nói đồng loạt bật lên bởi vì Edmund tuột tay đánh rơi cái xiên. Tôi không thể giữ nổi, Femon nói. Và Lucy đã đúng, nó cũng có cái màu như phọt tượng. Nhưng rõ ràng Femon có vấn đề gì đó với đôi ủng đang mang. Ít nhất thì cậu cũng cúi xuống nhìn đôi ủng dưới chân, rồi đứng thẳng người, hét lên với một cái giọng chói tai đến mức khó ai có thể không nghe theo. "Lùi lại, lùi ngay khỏi bờ, tất cả, ngay bây giờ." Mọi người líu ríu làm theo và dương mắt lên nhìn cậu. "Nhìn đây!" Nhìn mũi ủng tôi mà xem." Edmund nói. "Có màu vàng?" Austin ngỡ ngàng nói. "Nó là vàng, vàng thật đấy." Edmund cắt ngang. "Hãy sờ thử mà xem, da đã bị tuột ra khỏi chỗ dày nhúng xuống nước, bây giờ nó nặng như chì." Nhân danh Aslan, Caspian kêu lên, "Cậu không muốn nói." "Phải, chính là thế đấy." Edmund đáp giọng nặng trịch. Nước đã biến mọi thứ thành vàng. Đó là lý do tại sao nó trở nên nặng thế. Nước đã liếm vào mũi giày của tôi. Cũng may mà tôi không đi đất. Biến mũi giày thành vàng. Và các con người đáng thương nằm dưới kia. Phải, mọi người thấy đấy. Như vậy, đó hoàn toàn không phải là tượng. Lucy hạ giọng, ngỡ ngàng. Đúng thế. Bây giờ mọi việc trở nên đơn giản hơn. Người này đến đây vào một ngày nóng nực. Ông ta cởi quần áo để trên vách núi kia, nơi chúng ta vừa ngồi. Quần áo thì đã mục nát cả. hoặc là bị chim tha đi làm tổ, chỉ còn vũ khí để lại đây, rồi ông ta lặn xuống. "Thôi đừng nói nữa." Lucy nói, "Mọi việc nghe kinh khủng quá." "Như vậy, chúng ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc." Emma nói. "Quả vậy." Grebichip nói, "Bất cứ ngón tay của ai, hoặc bàn chân, hoặc sợi ria, hoặc mẩu đuôi vẫn có thể rơi xuống nước vào bất cứ lúc nào." "Đúng như vậy, tất cả cũng thế thôi." Caspian nói, "Chúng ta sẽ thử điều này ngay bây giờ." Cậu cúi xuống, nhổ một nhánh thạch nam, rồi thật cẩn thận, cậu quỳ xuống bên hồ, nhúng cành cây xuống nước. Trước khi nhúng xuống, đó là một cành thạch nam tươi, nhưng đến lúc rút lên, nó là một cành thạch nam bằng vàng ròng và xốp như chì. "Ông vua nào sở hữu hòn đảo này?" Caspian nói giọng chậm rãi, khuôn mặt đỏ bừng lên, sẽ mau chóng trở thành một ông vua giàu có nhất trong tất cả các ông vua trên đời. "Tôi tuyên bố mảnh đất này mãi mãi là tài sản của người Narnia." Nó sẽ có tên là Đảo Nước Vàng. Và tôi đề nghị tất cả mọi người giữ bí mật chuyện này. Không ai được biết về điều này. Không một ai, kể cả Dorinian. Nếu không sẽ bị tội chết. Mọi người nghe rõ chưa? Cậu đang nói với ai đấy? Edmund hỏi. Tôi đâu phải là thần dân của cậu. Nếu có bất cứ chuyện gì thì nó phải xảy ra theo một cách khác. Tôi là một trong bốn hoàng đế cổ của Narnia. Nó sẽ có tên là Đảo Nước Vàng. Và cậu phải có bổn phận trung thành với đức vua tối cao Peter, anh tôi Thế là mọi chuyện xoay ra thế này phải không vua Edmund? Caspian hỏi, đặt tay lên đốc kiếm Ôi, có thôi đi không cả hai người Lucy nói Liên quan đến bọn con trai các anh thật tệ hại hết chỗ nói Tất cả các anh chỉ là những thằng ngốc phách lối, ngay ngang Ôi Tiếng nói của nó trượt đi thành một tiếng kêu dài Và tất cả mọi người đều trông thấy cái mà nó đang nhìn Ngang qua một triền đồi xám trước mặt, xám vì thạch nam còn chưa ra hoa, không gây ra một tiếng động và không nhìn ai, sáng bừng lên như thể đang được ánh mặt trời rọi chiếu, trong khi trên thực tế mặt trời đã khuất sau một đám mây lớn. Bước những bước thong thả với một tốc độ quá chậm so với một con sư tử lớn nhất mà người ta từng thấy. Chính là, để tả lại cảnh này, về sau Lucy đã nói, ông ta như một con voi. Nhưng lần khác nó chỉ nói như một con ngựa kéo xe, nhưng tầm vóc không phải là vấn đề, không một ai dám hỏi đó là cái gì, ai cũng biết đấy là Aslan, không một ai biết ông đi đâu cả và đi như thế nào. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau như vừa thức giấc. "Chúng ta đang nói chuyện gì vậy?" Caspian hỏi. "Tại sao tôi lại biến mình thành một con lừa thế này?" "Thưa bệ hạ," Rebbecipe nói, "đây là mảnh đất đáng bị nguyên rủa." Chúng ta hãy quay trở lại bờ biển ngay lập tức và nếu thần có vinh dự đặt tên cho hòn đảo này, thần sẽ gọi nó là đảo nước chết. Đúng, tôi nghĩ đó là một cái tên thích hợp, Rabbi Chip ạ." Caspian nói. Mặc dầu bây giờ suy nghĩ về nó, tôi không hiểu tại sao, nhưng thời tiết dường như đã trở nên tốt hơn và tôi dám nói là Drian muốn khởi hành ngay, có bao điều phải nói với ông ấy. Nhưng trong thực tế, họ không nói gì nhiều. Bởi ký ức về cái giờ cuối chiều ấy đã trở nên mơ hồ, lẫn lộn. Bệ hạ dường như bị ám ảnh bởi một điều gì khi họ quay lại bờ biển. Drinian nói với Rin vài giờ sau khi con tàu hướng tới Bình Minh một lần nữa lại được căng buồm lên và hòn đảo nước chết đã lùi xa khuất sau chân trời. Có một chuyện gì đã xảy ra với họ ở chỗ ấy? Điều duy nhất mà biết rõ là họ nghĩ đã tìm thấy thi thể của một trong những nhà quý tộc mà chúng ta đi tìm. Ông đừng nói thế thuyền trưởng ạ." Green đáp, "Như vậy là đã biết tung tích ba người, chỉ còn bốn người nữa thôi. Sau Tết chúng ta có thể về nhà được rồi." Điều này cũng tốt, thuốc lá của tôi không còn nhiều. "Chúc ngài ngủ ngon."